những giờ ngồi thiền của mình. Phật Pháp là điều hiếm có Và vô cùng quý báu. Rất ít người trên thế giới Có được cơ hội này Đa số bị kẹt trong vòng luẩn quẩn Chạy theo lòng tham và sự si mê Không ý thức được rằng Mình có khả năng thoát ra khỏi vòng luân hồi Bánh xe của ái dục và sân hận Cơ hội tu tập có được là nhờ vào điều mà tiếng Bali gọi là parami, dịch âm là ba la mật. Ba la mật có nghĩa là sự tích lũy năng lực của một tâm trong sạch. Mỗi khi tâm ta không bị ảnh hưởng bởi tham, sân, si, nó sẽ có một năng lực làm cho dòng tâm thức trở nên tinh khiết Trên hành trình tiến hóa, chúng ta cũng tích lũy được khá nhiều năng lực trong sạch này trong tâm. Chữ Barami đôi khi cũng được diễn dịch một cách rộng rãi là phần thưởng, công trạng. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm chúng như là những ngôi sao vàng thưởng cho một việc thiện. Thật ra, Barami có nghĩa là Một năng lực trong sạch, trong tâm Khi những yếu tố không tham, không sân, không si Được tích lũy đầy đủ Barami sẽ trở thành sức mạnh Và sinh ra quả hạnh phúc đủ loại Từ những thú vui sắc dục ở thế gian Cho đến sự an lạc, giải thoát cao tột nhất Không có gì trên đời này Xảy ra một cách ngẫu nhiên Vô duyên cớ Có hai loại ba la mật Sự trong sạch của hành động Và sự trong sạch của trí tuệ Hành động trong sạch là nhân duyên Tạo nên những cảnh vật vui vẻ Hoàn toàn thuận tiện Tình thân thiết và cơ hội Để nghe được Phật Pháp Thí dụ khóa tu này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra Nó có được là nhờ ở sức mạnh của sự trong sạch có trong mỗi người chúng ta. Loại ba la mật thứ hai là sự trong sạch của trí tuệ. Phát triển nhờ sự thực tập, chánh tư duy. Ba la mật này giúp cho tuệ sáng suốt được tăng trưởng. Cả hai loại ba la mật, hai năng lực trong sạch này phải được phát triển đầy đủ. Thì ta mới có cơ hội để tu tập Phật Pháp Cũng như có được một trí tuệ để lãnh hội Có ba trụ pháp hay ba lãnh vực của hành động Giúp vung trọng và củng cố các ba la mật một Bố thí Trụ pháp thứ nhất là bố thí Bố thí là tâm hành không tham Được biểu hiện ra hành động Không tham có nghĩa là buông bỏ Không níu kéo Không bám víu Mỗi khi chúng ta chia sẻ một việc gì Hay một vật gì Điều đó sẽ củng cố tâm hành thiện này Và dần dần Nó sẽ trở thành một năng lực mạnh mẽ trong tâm Đức Phật dạy rằng Nếu chúng ta biết được lợi ích của sự bố thí, ta sẽ không bao giờ để một bữa ăn trôi qua mà không chia sẻ với người khác. Kết quả của nhân bố thí là sự sung túc, đầy đủ và sự hòa hợp với những người chung quanh. Chia sẻ những gì mình có là một cách ứng xử vô cùng tốt đẹp. tình thân hữu sẽ được tăng trưởng nhờ đức tính vị tha. Cao thượng hơn nữa, tâm không tham có thể là một sức mạnh quan trọng cho sự giải thoát. Chúng ta bị trối buộc vì lòng tham và sự ái dục trong tâm. Thực hành bố thí, tức là ta đang học cách tháo gỡ và buông bỏ những sợi dây xiềng xích này. Có ba hạng người bố thí. Hạng thứ nhất là hạng người bố thí bần cùng. Hạng người này chỉ cho sau khi đã do dự, suy tính rất kỹ, và họ chỉ cho những gì dư thừa, cặn bã của họ. Họ suy nghĩ, có nên cho hay không? Cho như vậy có nhiều quá không? Và có lẽ cuối cùng họ cũng chỉ cho đi những gì mà họ không thật sự muốn giữ lại hạng thứ hai là hạng người bố thí theo nhân đạo hạng người này cho những thứ mà họ cũng có thể cần đến họ chia sẻ những gì của họ mà không tính toán nhiều với một tấm lòng rộng mở hạng người bố thí cao thượng nhất là hạng người sẵn sàng dâng tặng ngay cả những gì mà họ quý trọng nhất. Họ chia sẻ một cách tự nhiên và tức thời, không cần cân nhắc. Sự bố thí đã trở thành một thói quen tự nhiên. Tâm không tham của họ vững mạnh đến mức họ có thể cho đi cả những gì mà họ trân quý nhất. Bằng một thái độ thoải mái, nhẹ nhàng, Đối với một số người, bố thí là việc rất khó khăn. Tâm tham của họ quá mạnh, khiến họ luyến ái rất nhiều. Đối với một số người khác, hành động bố thí đến rất dễ dàng, nhưng vấn đề đó không quan trọng. Dù chúng ta có bắt đầu ở hạng người nào đi chăng nữa, điều quan trọng là phải bắt đầu thực hành. Mỗi hành động bố thí sẽ dần dần làm tâm tham dục yếu đi. Chia sẻ rộng rãi là một lối sống đẹp trên cuộc đời này. Bằng sự thực hành, tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người bố thí cao thượng nhất. Có hai loại tâm thức hiện hữu trong mỗi hành động của ta. Một là loại tâm thức có tính cách thúc đẩy, Đây là tâm suy nghĩ, tính toán, đắn đo trước mỗi hành động. Loại thứ hai là tâm thức tự nhiên, không khích động. Nó là một thứ trực giác. Khi một hành động đã được ý thức kỹ lưỡng rồi, thì không cần thiết đắn đo nữa. Loại tâm thức này hoạt động trong giây phút hiện tại một cách thật tự nhiên. Bằng sự thực hành, chúng ta sẽ phát triển loại tâm thức mà trong đó sự bố thí là một biểu hiện tự nhiên. Trong một tiền kiếp của Đức Phật, khi còn là một vị Bồ Tát, một hôm, Ngài đi ngang qua vách núi và thấy một con cọp mẹ với hai con cọp nhỏ mới sinh. Cọp mẹ đang bệnh. Không có đủ sữa cho hai con bú Với lòng từ bi Ngài quên cả sinh mạng của mình Gieo mình xuống vực núi Hy sinh thân mình Làm thực phẩm Nuôi cọp mẹ Để nó có đủ sức khỏe Lo cho hai đứa con Đây là một hành vi bố thí Thuộc hạng cao thượng nhất Dù chúng ta chưa đạt đến Mức vô ngã như thế Nhưng câu chuyện trên mạch ra cho ta một hướng đi. Vung trồng tâm bố thí vì lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Trong nhiều bài pháp, Đức Phật luôn khuyến khích ta hãy thực hành bố thí cho đến ngày nào nó trở thành biểu hiện tự nhiên của sự hiểu biết. Bố thí là một đại ba la mật Nó được coi như là một đức đầu tiên trong sự toàn thiện của Đức Phật. Và khi được vun trồng đầy đủ, nó sẽ là nhân của những hạnh phúc lớn trong cuộc sống chúng ta. 2. Trì giới Trụ pháp hay lãnh vực thứ hai của hành động trong sạch là giữ giới luật. Đối với hàng cư sĩ có nghĩa là Giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không dùng những chất say nào có thể làm mê mờ tâm trí. A, không sát sinh. Mọi chúng sinh đều muốn được sống và được an vui. Không ai muốn khổ đau. Bảo vệ sự sống bao giờ Cũng đem lại cho ta một tâm nhẹ nhàng, Thư thái hơn là hủy hoại nó. Đem một con ruồi trong nhà, Thả ra ngoài sân, Bao giờ cũng làm cho ta thoải mái hơn là giết chết nó. Hãy tôn trọng mọi sự sống. B. Không trộm cắp Có nghĩa là không lấy giữ những gì không phải là của mình. C. Không tà dâm Có thể hiểu một cách đơn giản là đừng làm những hành động xác dục nào có thể gây hại hay tổn thương cho người khác, hay tạo sự bất an, phiền não cho chính mình. D. Không vọng ngữ Không chỉ là không nói dối, mà còn có nghĩa là tránh nói những câu chuyện vô ích, nhỏ mọn Chúng ta thường bỏ rất nhiều thời giờ ra để bàn tán về những lời đồn đại vô căn cứ. Chuyện đến trong đầu là ta cứ nói mà không cần suy nghĩ xem chúng có ích lợi gì không. Kiểm soát được lời nói là một cách để giúp cho tâm mình được an vui. Đừng nói những lời gây gỗ hay chửi mắng. Lời nói Phải nhã nhặn gieo những hạt giống, hòa ái và thân thiết giữa tất cả mọi người. E. Không dùng chất say Trên con đường hướng đến sự giác ngộ, hướng về sự tự do và sáng suốt. Ta nên tránh dùng những chất có thể làm cho tâm mình bị mê mờ và chậm lục Nhiều khi vì sự say xưa Mà ta dễ dàng phạm vào những giới cấm khác Sự quan trọng và giá trị của những giới cấm Có nhiều mức độ khác nhau Giới cấm là một sự bảo vệ cho ta Giúp ta tránh tạo ác nghiệp Ta sẽ không hành động vì lòng tham Sân, si Bởi biết rằng Chúng là nhân quả khổ đau trong tương lai. Khi chánh niệm vẫn còn đang phát triển, chưa được vững mạnh, sự quyết tâm giữ gìn giới luật sẽ nhắc nhở mỗi khi chúng ta sắp làm một việc bất thiện. Thí dụ như khi bạn sắp giết một con mũi, tay bạn dơ lên, sửa soạn, đập xuống. thì ngay khi ấy, giới cấm sát sinh sẽ khởi lên và trở thành nhân của chánh niệm. Những hành động bất thiện sẽ tạo nên trạng thái mê mờ, hắc ám trong tâm. Còn những hành động có ý thức, tự chủ, không làm các hành động bất thiện sẽ tạo cho ta một tâm nhẹ nhàng và sáng suốt. Khi bạn cẩn thận quan sát hoạt động của tâm trong mọi hành động, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được rằng những việc làm do tham, sân, si sẽ khiến cho tâm nặng nề khởi lên. Giữ giới luật như là một cách sống giúp cho ta được an lạc, tâm ta luôn cởi mở và trong sáng. Đây là một lối sống thật, thư thái và đơn giản. Hiểu được như vậy thì giới luật không phải là sự ngăn cấm, khắc khe. Mà chúng ta giữ theo là vì chúng có ảnh hưởng tốt đến giá trị của cuộc sống. Chúng ta không cần phải thần thánh hóa chúng vì chúng chỉ là những biểu hiện tự nhiên của một tâm trong sáng. Giới luật còn có một ý nghĩa sâu xa hơn thế nữa trên con đường tu tập. Chúng giải thoát tâm ta khỏi mọi hối hận và lo âu. Mặc cảm tội lỗi về những chuyện quá khứ không có ích lợi. Chúng chỉ làm cho ta lo buồn thêm. Bằng cách tạo dựng một căn bản trong sạch cho hành động của mình trong giây phút. Hiện tại, ta chỉ có thể giúp cho tâm mình trở nên thư thái và an tĩnh một cách dễ dàng. Không có định thì sẽ không bao giờ có tuệ. Vì thế, nền tảng giới luật là một căn bản vô cùng cần thiết trên con đường tu tập. Ba Thiền Lãnh vực thứ ba của hành động trong sạch là thiền. Thiền được chia ra làm hai dòng chánh. Thứ nhất là thiền chỉ hay định, là khả năng tập trung tâm mình vào một đối tượng duy nhất trong một thời gian, mà không hề lo nghĩ, lăng xăng hay lơ đảng. Khi tâm ta tập trung, nó sẽ có một khả năng sôi thấu rất mãnh liệt. Một tâm ý tán loạn không thể nhìn thấy được tự thể của thân và tâm. Sự phát triển trí tuệ đòi hỏi tâm ta phải có một mức định tối thiểu nào đó. Nhưng định không thôi cũng chưa đủ. Sức mạnh của tâm phải được sử dụng để phục vụ cho sự hiểu biết. Đó là loại thiền thứ hai. thiền quán, quán có nghĩa là nhìn thấy rõ được chân tướng của mọi hiện tượng, tự tính của vạn pháp, mọi vật đều vô thường và luôn luôn biến chuyển, sinh diệt trong mỗi giây phút, tâm thức đối tượng, các tâm hành thân, mọi hiện tượng đều nằm trong dòng sông vô thường. Khi tâm ta sáng suốt, ta có thể kinh nghiệm được sự biến chuyển liên tục này trên một bình diện thật vi tế. Trong mỗi sát na, chúng ta đang chết đi và được sinh ra, trở lại. Không có gì để nắm giữ, chẳng có gì để níu kéo. Không có một trạng thái nào của tâm hay thân. Không có hoàn cảnh nào bên ngoài ta để bám víu. Bởi vì tất cả đều thay đổi ngay trong giây phút này, Sự phát triển trí tuệ có nghĩa là Kinh nghiệm được sự vô thường nơi chính ta. Để bắt đầu buông bỏ, Không còn mù quáng níu chấp vào tiến trình thân tâm. kinh nghiệm được tính chất vô thường đưa đến một hiểu biết về sự không thỏa mãn bẩm sinh của tiến trình thân tâm. Không thỏa mãn vì nó không có khả năng đem lại cho ta một hạnh phúc nào vĩnh viễn. Nếu chúng ta cho rằng thân của mình là nguồn gốc của hạnh phúc, an lạc, thường hằng, tức là Ta chưa thấy được sự hủy hoại không thể nào tránh khỏi của nó. Khi ta trở nên già, bệnh tật, tàn hoại và chết đi, Những ai quyến luyến thân này sẽ rất khổ đau. Bản chất của bất cứ một vật nào có sinh ra Đều là sẽ tàn hoại đi. Mọi yếu tố của thân, mọi yếu tố của tâm Đều đang sinh ra. Và diệt đi ngay trong giây phút này Đặc tánh thứ ba của hiện hữu Dưới sự quan sát của trí tuệ và chánh niệm Là trong dòng hiện tượng này Không có một cái gì gọi là tôi Ngã hay là của tôi Tất cả chỉ là một dòng hiện tượng vô ngã Trống rỗng Không có một thực thể nào đứng sau những hiện tượng ấy để kinh nghiệm. Cá nhân, chủ thể, tự nó cũng chỉ là một phần của tiến trình. Nếu ta biết vung trồng trí tuệ bằng chánh niệm, ba đặc tính này của hiện hữu sẽ tự nhiên hiển lộ. Giả sử bạn có một hồ nước, trong hồ mọc đầy cỏ dại, Giữ giới luật cũng giống như cúi xuống, dùng tay vẹt cỏ để lấy nước uống. Cỏ dại vẫn còn đó và khi bạn lấy tay lên, chúng sẽ trở lại phủ đầy mặt hồ. Những khi giữ giới luật, tâm ta trở nên trong sạch, nhưng ngay khi ta quên lãng, những dơ bẩn ô uế sẽ trở lại với ta. Nếu bạn xây một hàng rào quanh bờ hồ, ngăn chặn những cỏ dại rong rêu ra chung quanh, nước bên trong sẽ trong sạch và có thể dùng được nhờ có hàng rào. Nhưng cỏ dại vẫn còn chung quanh đó. Và nếu ta dời hàng rào đi nơi khác, chúng sẽ lan tràn lại như xưa. Hàng rào cũng giống như định lực. Trong tâm, có khả năng đề nén những tâm hành bất thiện. Còn trí tuệ cũng giống như khi ta bước xuống hồ và nhổ đi những cỏ dại, từng chút một, cho đến khi cá hồ được trong sạch. Nhổ như thế, thì cỏ sẽ không còn mọc trở lại nữa. Trí tuệ là một phương pháp thanh lọc. Khi những sự bất thiện trong tâm được quán chiếu cặn kẽ và cuối cùng bị bứng nhổ, chúng sẽ không còn khởi lên được nữa. Trí tuệ là điểm cao tột nhất trên con đường tu tập, được bắt đầu bằng sự thực hành bố thí, giữ giới và phát triển định lực. Từ căn bản trong sạch ấy, phát sinh một trí tuệ có khả năng sôi thấu được thực chất của thân và tâm. Bằng cách giữ chánh niệm hoàn toàn trong giây phút hiện tại, những gì huân tập trong tâm ta từ bấy lâu nay sẽ bắt đầu hiển lộ mọi tư tưởng, mọi tà ý, tham dục, luyến ái, tình yêu, nghị lực. Mọi niềm vui, tất cả những gì trong phạm vi tâm sẽ được mang lên bình diện nhận thức và bằng sự thực hành chánh niệm, không dính mắc, không ghét bỏ, không nhận một đối tượng nào làm mình, tâm ta sẽ trở nên thư thái và tự tại. Đức Phật có nói về sức mạnh của các ba la mật này, Ngài nói rằng sức mạnh của bố thí sẽ được gia tăng bằng sự trong sạch của người nhận và thực hành từ bi quán với một định tâm còn hùng mạnh hơn là cúng dường phật và toàn thể tăng đoàn của ngài gấp bội phần nhưng dũng mãnh hơn cả sự vung trồng những tư tưởng từ bi ấy là thấy được sự vô thường trong mọi hiện tượng vì thấy được vô thường tức là khởi đầu của sự giải thoát. Hỏi, có một lúc tôi cảm thấy mình có nhiều quá, tôi cảm thấy hình như mình bị lợi dụng. Ông có thể nói thêm về bản chất của bố thí khi nó đưa đến việc mình cảm thấy bị lạm dụng không? Đáp, chúng ta đều có những trình độ khác nhau. Chúng ta không phải đang ở trình độ của một vị Bồ Tát dám hy sinh thân mình để nuôi cọp mẹ và hai đứa con của nó. Có thể đôi khi ta có những thúc dục để làm những chuyện như vậy, để rồi theo sau là những hối hận. Đó không phải là một phương pháp khéo léo. Chúng ta phải ý thức được trong giờ phút này mình đang ở đâu và vung trồng sự bố thí sao cho thích hợp. với mình Tâm ta sẽ phát triển Khi chúng ta thực hành bố thí Thì dần dần việc ấy sẽ trở nên tự nhiên Và khi ta đạt được một sự quân bình Tâm ta sẽ trở thành hòa hợp Không có một mảy may hối tiếc nào theo sau cả Hỏi Những giới luật có thể là sự chỉ đạo Ở một trình độ nào đó nhưng chấp cứng vào nó có nguy hiểm không? Giới cũng có thể là một trở ngại, vì dù sao thì nó cũng chỉ là những ý niệm. Có những hành động có thể vì lòng từ bi, nhưng lại phạm giới, như là nói dối để cứu một người nào. Khi giới luật và trực giác mâu thuẫn với nhau thì sao? Đáp Tất cả các hành động thiện, Phải được hiểu theo những tâm hành Mà chúng đang vung trồng Chứ không phải tự ở những hành động đó Nếu chúng ta hành động vì lòng từ bi Thì đó là hành vi thiện Nhưng thường thì Chúng ta chưa tới trình độ tỉnh thức Đủ để có thể nhận biết mọi yếu tố Liên quan đến hành động của mình Khi ta chưa thể ý thức được hết thảy Mọi động lực khiến ta hành động để phân biệt thiện ác, Thì giới luật vẫn được xem như những quy tắc rất hữu ích. Một vị sư đến than phiền với Đức Phật rằng, Ông không thể nào nhớ hết hơn hai trăm giới luật dành cho các vị tăng, Chứ đừng nói gì đến việc giữ cho đừng phạm giới. Đức Phật hỏi, vậy ông có thể nhớ được một giới không vị tăng trả lời được đức phật dạy hãy giữ chánh niệm mọi điều khác đều đến từ chánh niệm nếu bạn có thể giữ chánh niệm cho tinh chuyên tự nhiên mọi hành động sẽ trở thành chân chánh hỏi tôi thấy có một sự mâu thuẫn Việc theo con đường bố thí cao thượng Và một cuộc sống được bảo đảm Đáp Sự vung trồng hạnh bố thí cao thượng Không cần thiết có nghĩa là Ta phải mang hết tài sản của mình cho kẻ khác Nó chỉ có nghĩa là Ta bố thí với một tâm độ lượng Tùy theo hoàn cảnh Chúng ta cũng có trách nhiệm đối với chính mình Phải biết duy trì một mức sống vừa đủ Để mình có thể tu tập và vung trồng những yếu tố giác ngộ Mức độ của sự bố thí sẽ tùy thuộc rất nhiều vào trình độ tiến hóa của tâm Chúng ta không nên có một ý niệm cứng ngắc về sự bố thí rồi tự cưỡng ép Cố gắng làm theo như vậy chỉ đơn giản là ngay trong mỗi giây phút hiện tại, hãy nắm lấy mọi cơ hội để vun trồng tâm hành không tham. Điều đó không phức tạp lắm đâu, hãy để nó tự nhiên hiển lộ. Đến khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng gieo mình xuống vực thẳm để nuôi những con cọp, bạn sẽ làm chuyện ấy. Hỏi Tôi cảm thấy hơi bối rối về cách hiểu Thế nào là nói dối Khi ta không nói lên những gì Mà ta nghĩ là chân thật Và thích hợp với hoàn cảnh Như vậy có gọi là nói dối không? Đáp Có những việc có thể là sự thật Là ý niệm chân chánh Nhưng nó không có ích lợi gì cho người khác Bởi vì người ấy không ở vào một hoàn cảnh có thể nghe và hiểu được chúng ta chỉ nên nói sự thật khi nào có ích lợi sống với sự thinh lặng thì tâm ý rất đẹp và an lạc nhưng điều ấy đòi hỏi nhiều chánh niệm vì chúng ta rất dễ bị thôi thúc phải nói lời nói thoát ra ngay cả trước khi ta ý thức được rằng ta có điều gì muốn nói hay không điều đó rất máy móc nhưng khi chánh niệm được dũa mài sắc bén chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức trước khi nói tác ý muốn nói khởi lên và ta lập tức có chánh niệm về nó và khi ấy ta có thể nhận biết chúng có chân thật và ích lợi hay không